Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 575, Thế lực cực mạnh Man tộc, thì sao cũng như châu thứ 10 của Kiều Châu, Hồng Vũ Cản Thán. Sau ngàn năm qua, sống cách biệt các hẳn chúng ta, quả là kỳ lạ Đăng Tây Sơn lại không thấy có gì kỳ quái, tiền hóa theo hoàn cảnh. Kỳ thật, lúc trước nhiều bộ lạc di chuyển trong man hoang vô tận, chính là một quá trình đào thải. Cuối cùng, những người sống sót hầu hết đều là những người yêu thú nhất. Hơn nữa, sống bao năm tại man hoang, uống nước man hoang, sống chung với dã thú độc trùng, qua mấy ngàn năm, nếu không biến hóa gì thì mới là việc lạ. Dương Mẫu, thân miếu rất mạnh ả. Dương Đông không kìm được hỏi, man tộc trong man hoang có bao nhiêu người, có thể có bao nhiêu cao thủ? Hình ý môn chúng ta trên kiều châu đại địa cũng không phải sợ ai mà. Sao đến cả yêu thú hư cảnh, ác ô đó mà cũng không thể xiết Sất mạnh Lý Quân trịnh trọng nói Yêu lòng từ tích lão ca nói Từ thời đại bộ lạc cho tới giờ số nhân khẩu ở man tộc cũng từ từ gia tăng Khi từ tích lão ca đi qua đó mấy trăm năm trước theo đó đoán chừng cả man tộc đại khái có chừng trăm vạn người Trăm vạn người Đằng Thây Sơn không kìm được phải nhíu mày Một nghi thành cũng có dân cư trên trăm vạn rồi Hơn nữa Chẳng phải là thời đại bộ lạc Đã có rất nhiều bộ lạc cùng tiến vào man hoang sao Khi đó dân cư phòng trường cũng phải trên bạn người Không ngừng sinh sôi Sáu bảy ngàn năm Mà sao mới có được trăm vạn Lý quân lắc đầu nói Không đúng Từ tích lão ca nói Người man tộc khác với người ở kiểu châu đại địa chúng ta nhiều Ta cũng nghi hoặc hỏi từ tích lão ca Từ tích lão ca nói Trẻ con của man tộc sinh ra đều phải đưa tới thần miếu Trải qua thần đỉnh rửa tội Sau khi rửa tội không chết Mới xem như là man tộc chính thức Lý quân giải thích Sau khi sinh Rửa tội thần đỉnh Đăng thanh sơn lắp bắp kinh hãi ừ. Còn nữa Thần đỉnh rửa tội theo như yêu long từ tích lão ca nói Chính là một cái kiểu châu đỉnh trong truyền thuyết Lý quân trịnh trọng nói Đăng thanh sơn cả kinh cửu châu đỉnh Kiểu châu đình có sức mạnh rất tên kỳ, đồng thời cũng có linh tính của mình, không ngờ lại có một cái kiểu châu Đỉnh ở đó. Được đạt giữa thần nhiều man tộc, được công phụng thành thần đình. Bất kỳ một người man tộc nào, sau khi trải qua lễ sửa tội, khi họ trưởng thành đều có lực lượng rất lớn. Lý quân thán phục nói. Xe xác hộ báo là chuyện nhỏ. Dựa theo yêu Long thủ tích lão ca miêu tà, e rằng cho dù người man tộc bình thường nhất, Cũng có thực lực bằng với võ giả nhất lưu rồi Hơn nữa Cái đặc thù nhất chính là Người man tộc có thể sống lâu 200 tuổi Cái gì Đằng Thanh Sơn nhớ mày về Nghi hoặc khó hiểu Sống lâu trên 200 tuổi Ta cũng không hiểu tại sao Nhưng bất kỳ người man tộc bình thường nào Chỉ cần không bị giết Hầu hết đều có thể sống đến 200 tuổi Vì quân gật đầu nói Trong số hơn trăm vạn người man tộc Cơ hồ cứ một vạn người Là có một người đạt tới cảnh giới tiên thiên Còn khi đạt tới cảnh giới tiên thiên Ở Man Tộc được tôn là Dũng Sĩ Man Tộc Dương Đồng cùng với hai chị em Hồng Vũ, Hồng Lâm đều kiếp sợ Một vạn người sinh ra một tiên thiên Sang suất này rất cao Phải biết là cả dương châu Có hai ba trăm triệu dân cư Cộng lại có thể có 30 vị Tiên thiên cáo thủ là coi như không tệ rồi Gần như giữa ngàn vạn người Mới xuất hiện một người bình thường man tộc có lực lượng rất mạnh, có thể so với võ giả nhất lưu, dụng sĩ man tộc cũng có thể so với tiên thiên. thiên. Đàng Thanh Sơn không khỏi gặt đầu. Ông trời rất công bình, giữa man hoang, man tộc rất sống rất gian khổ, dân cư tuy ít nhưng có thực lực kinh người không thể hoài nghi. Còn đạt tới cảnh còn đạt tới hư cảnh mới có tư cách trở thành trưởng lão của thần miếu man tộc. Lý Quân nói, kỳ thật trong cả man tộc Cái kỳ lạ nhất tuyệt không phải là những việc này, mà là thú ngữ. Thú ngữ, bọn người đằng thanh sơn đều như mày. Đúng, thú ngữ. Lý Quân gật đầu khẳng định, vì man tộc đã sống ở man hoang rất lâu, bọn họ bình thường làm bạn với chim thú, man tộc hiểu rất rõ tập tính của điều thú. Càng có không ít người biết thú ngữ, có thể nói thú ngữ hầu như bên người. Hầu như bên người mỗi một chủng sĩ man tộc đều có người biết thủ ngữ giúp đỡ, hỗ trợ quản lý tộc nhân rủi chứng. Theo như yêu lòng từ tích lão ca nói, năm đó Vũ Hoàng cũng học được thủ ngữ ở thần miếu man tộc này. Tùng sư Tuyết Dương cũng học thủ ngữ ở thần miếu man tộc. Lý Quân trả lời, Thanh Sơn không khỏi tán phục, thì ra nguồn nguồn của thủ ngữ lại là từ thần miếu man tộc. Vũ lực cường đại nhất của thần miếu man tộc tuyệt không phải là trưởng lão man tộc. Mà là thần thú man tộc Lý quân tiếp lui Vì trong man tộc có nhiều người biết thú ngữ Hơn nữa man tộc sống sâu trong man hoang Do đó không yên yêu thú là bằng hữu của man tộc Thông qua man tộc thu được những yêu thú mà chúng muốn Man tộc và đám yêu thú trợ giúp lẫn nhau Ở man tộc, yêu thú là bằng hữu của họ Họ cầm xiết yêu thú Có yêu thú cấp bậc thiên thiên Cuối cùng lột xác thành yêu thú hư cảnh Những yêu thú hư cảnh này nguyện ý gia nhập vào thần miếu man tộc. Trở thành thần thú man tộc, được man tộc cung phụng. Lý quân trả lời. Vì tuyệt đại đa số yêu thú hư cảnh đều sống rất lâu, qua thời gian dài, thần thú của thần miếu man tộc cũng dần dần gia tăng. Đằng Thây Sơn nghe thế hít một hơi lạnh. Một đám yêu thú sao hạ làm bằng hữu với nhân loại, một đám người trường kỳ sống ở man hoang, hơn nữa sống từ 6 ngàn năm. Thần miếu man tộc này Y sẵn là nơi tìm được nhiều yêu thú hư cảnh nhất càng cả kiểu châu đại địa. Tiểu quân Thần miếu man tộc có bao nhiêu thần thú? 2 Ba Bốn Đằng Thanh Sơn hỏi Dương Đông Hồng Vũ Hồng Lâm cũng nhìn Lý Quân. Mấy trăm năm trước, lúc yêu long tử tích đi đến thần miếu man tộc, khi đó nó ở lại man tộc khá lâu. Lúc đó có 5 con thần thú man tộc. Lý Quân trả lời Năm con Đảng Thanh Sơn thầm run lên, bây giờ trên kiểu châu đại địa. Không có một thế lực nào có đến 5 yêu thú hư cảnh. đây chỉ là những con ở thường xuyên trong man tộc. Theo Yêu lòng Tử Tích nói, yêu thú hư cảnh giữa man hoang, cơ hồ đều có quan hệ cực tốt với man tộc. Còn nữa, ngoài những con yêu thú hư cảnh thường xuyên, những con khác phân tán khắp nơi trong man hoang. Nếu thần miếu man tộc cả phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể mời những con yêu thú hư cảnh phân tán ở các nơi tới hỗ trợ. Lý Quân trịnh trọng nói. Về mặt đằng Thanh Sơn trở nên ngưng trọng. Có thể nói thần miếu măn tộc là thế lực có yêu thú hư cảnh cực mạnh. Họ có thể vào năm con yêu thú. họ có thể dựa vào năm con yêu thú hư cảnh và cả vài con phân tán ở măn hoa. Dựa theo yêu long tử tích lão ca nói, trên cả kỳ châu đại địa, cơ hồ hơn phân nửa yêu thú hư cảnh đều có giao tình với măn hoa. Mặc dù vì quan hệ với Vũ Hoàng, yêu long tử tích và thần miếu măn tộc Cũng không có quan hệ tốt lắm. Không có quan hệ tốt lắm. Nhưng trong thần miếu man tộc có một con thần thú yêu lòng khác. Cũng chính là bạn tốt của yêu lòng tử tích. Do vậy nó cũng đi từ đó chơi vài lần. Đằng Thanh Sơn kẽ gật đầu. Đằng Thanh Sơn kẽ gật đầu. Man hoang là nơi có yêu thú nhiều nhất kiểu trâu. Ở đó có nhiều yêu thú hư cảnh nhất cũng không có gì lạ. con yêu thú hư cảnh trên lác. Là trên lá hắc ô đó là một trong năm con luôn luôn ở trong thần miếu man tộc Lý Quân trả lời Con hắc ô này, đời trước chỉ là một con yêu thú thiên thiên huyết ô nha, sau đó lột xác trở thành yêu thú hư cảnh nhưng vì thiên phú rất bình thường cho dù là hư cảnh đại thành cũng chỉ mạnh hơn hư cảnh đại thành nhân loại bình thường một chút mà thôi Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu yêu thú hư cảnh tuyệt không phải con nào cũng biến thái được như bất tử Phượng hoàng lột túc đao trí Yêu Long, còn có một vài con yêu thú như Thiên Lang ở xã Nhật, như Lục Nghĩ toàn địa thử thậm chí còn cả HO, chúng có thiên phú rất bình thường, cho dù đạt từ hư cảnh đại thành, cũng chỉ hơi manh hơn hư cảnh đại thành nhân loại bình thường một chút. Gặp người có thể bộc phát ra 13 thành lực thiên điện như Đằng Thanh Sơn, con yêu thú HO cũng phải bị thương bỏ chạy. Thế nhưng, Yêu Long tử tích đại ca nói, Con yêu thú hư cảnh H.O. này chỉ là con yếu nhất trong số 5 con thần thú thường xuyên ở thần miếu man tộc. Trong đó, có một con cực mạnh là bạn của tử tích lão ca, xuất thân là Giao Long. Lý Quân trịnh trọng nói, con yêu long đó thực lực gần bằng với tử tích lão ca. Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Trong năm con thần thú này, có một con tử mau thần viên, tốc độ hơi chậm, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Lý Quân nói, Tử mau thần viên có thức lực gần bằng con yêu long, hai con này là con mạnh nhất trong năm con thần thú. Trong thần miếu man tộc, bình thường cũng chỉ có trưởng lão thần miếu mới có thể mời thần thú ra tay. Lì quân trị trọng nói, hơn nữa, man tộc rất coi trọng thần thú của họ, nếu chàng thực sự giết chết con H.O. này, coi như là chính thức đắc tội với thần miếu man tộc. Đảng thanh sơ lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, tại sao yêu long từ tích phải ra tay ngăn trường mình thật là thiếu chút nữa. Nếu thực sự giết chết con hắc ô, ta cũng không sợ thần miếu man tộc. Nhưng hình ý môn của ta, Đặng Thanh Sơn nghĩ một lát cũng thấy hơi sợ. Nếu thần miếu man tộc thực sự phát động như con yêu thú hư cảnh khác, tuyệt đối có thể nói là thế lực mạnh nhất trên cả kiều châu đại địa. Những đám yêu thú đó cũng không ngu, e rằng cũng sẽ không vì thần miếu man tộc và liều mạng chinh chiến khắp thiên hạ. Từ tích lão ca, cảm ơn ngươi. Đằng thanh sơn nhìn yêu long từ tích thân hình khổng lồ chém hết cả luyện võ trường phát ra một tiếng gầm gừ cảm kích. Hống. Yêu lòng từ tích cũng phát ra một tiếng gầm kẽ. Kẽ gật gật đầu. Hống, hống, hống, hống, sán. Yêu lòng từ tích phát ra những tiếng gầm kẽ liên tục rồi lập tức bay lên trời. Biến mất khỏi tầm mắt đằng thanh sơn. Từ tích lão ca đã trở về rồi. Nó dặn thanh sơn đừng đắc tội với thần miều man tộc. Đi quân cười nói. Nhưng cũng không cần phải sợ. Trong số yêu thú của thần miều man tộc, không một con nào có tốc độ vượt qua được bất tiểu phượng hoàng đâu. Hơn nữa, thần miều man tộc là một nơi rất hiếu khách. Gặp người mới tới, họ đối xử rất tốt. Nếu chẳng thực sự tới đó, đừng mang theo địch ý nhé. Thần miều man tộc sẽ không chủ động công kích đâu. Đài Thanh Sơn nghe xong kẽ gật đầu. Yêu lòng từ tích sống rất lâu. Đích xác biết rất nhiều bí mật. Trên kiều trâu đại điện, Biết được sự tồn tại của thần miếu man tộc Y rằng cũng chỉ có vài người thôi Trong niệm võ trường Mọi người lúc này đang đám chìm vào việc Thần miếu man tộc cường hãn Ai nấy đều trấn động Đột nhiên Ngao, hống, hống lục tốc đào trí phát ra tình trạng gầm gừ Hả, lý quân cà kinh Sao vậy? Đằng thanh sơn do hỏi Lý quân trịnh trọng nói Thanh sơn, đào chỉ nói Trước khi con yêu thú phi cầm hắc ô tín công Nó từng cõng một nhân loại hư cảnh bay trên bầu trời đại Duyên sơn ta. Nhưng lúc công kích lại chỉ có con hắc lại chỉ có con hắc ô yêu thú thôi, không phát hiện ra nhân loại hư cảnh đó. Nhân loại hư cảnh, Đàng Thanh Sơn nhướng mày, đi chung với thần thú man tộc, có khi nào là trưởng lão thần miếu man tộc? Sao họ lại muốn công kích hình ý môn ta? Không ổn. Đàng Thanh Sơn lập tức hiểu ra, người của man hoang thần miếu đã coi hắn là địch nhân rồi. chương 577 Dùng thế ép người Không ổn, đằng thay sơn lập tức hiểu ra Người của man hoang thần miều đã xem hắn là địch nhân Đằng thay sơn liếc mắt nhìn lại Chỉ thấy trong núi rừng man hoang Ở chính giữa là một lão giả Thân thể ghề gò, đầy nếp nhăn Bên cạnh là một người khổng lồ đầu trọc Trông như một ma thần Cao trường 1 trượng 8 4 thước rưỡi năm Phía dưới hai người là một con rết khổng lồ Dài chừng 20 trượng Toàn thân màu đen bóng loáng Những cái càng hung ác làm cho người ta phải xuân sợ. Trên người con rết khổng lồ máu đen này, có một lão giả tóc bạc xoã tung đang khoanh chân ngồi. Ngoại trừ ba người và một con yêu thú hư cảnh ra, bên trái họ là con yêu thú hư cảnh HO đã giao thủ Đàng Thanh Sơn. Đôi mắt đỏ như máu của con yêu thú HO nhìn như đóng đinh vào Đàng Thanh Sơn. Phía sau họ là con yêu long đang ngẩng cao đầu, bay lượn trên bầu trời. Từ đầu tới đuôi đều là màu đen, đôi mắt lại có màu vàng sậm, đôi lông mày trắng rụ xuống. Con yêu thú này, về mặt khí thế, đăng thanh sơn hoàn toàn bị lép về so với nó. đùng núi rừng phía dưới rung lên, một con quái vật như một quả núi nhỏ vác một cây đại thụ khổng lồ bay đến cạnh con rau long Đây là một con yêu thú khổng lồ có bộ dáng viên hầu, thân cao 10 trượng, 25 thước, có bộ lông màu tím. Chỉ thấy đôi tay đầy lung xù Nhưng vẫn lấy ra móng vuốt sắc bén nhẹ nhẹ vung lên Tất cả cánh cây đại thụ đều bị hỏa đứt đây nhất định là con tử mau thần viên Mà tử tích lão ca nói Là có thực lực tiếp cận với yêu long rồi Ánh mắt đằng thanh sơn đào qua bốn con yêu thú hư cảnh Con rết khổng lồ và con yêu thú phi cầm HO Hẳn là kịch lực hơi yếu Còn con viên hầu và con yêu long Chắc là hai con mạnh nhất trong 4 con yêu thú hư cảnh này Các vị Tại hạ là đằng Thanh Sơn Các vị Tại hạ là đằng Thanh Sơn Tới đây không hề có địch ý Đằng Thanh Sơn nói sang sảng Hư Người khổng lồ đầu chọc cao chừng 1 triệu 8 hư lạnh một tiếng Thanh âm vang vọng trong lòng ngược khổng lồ Thần miếu man tộc chúng ta mặc dù không muốn tùy tiện ra ngoài Nhưng chỉ cần là địch nhân của man tộc chúng ta Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha Người bó tay chịu trói Hay là một chúng ta động thủ Bó tay chịu trói đi Lão giả tóc bạc đang khoanh chân Ngồi trên lưng rết khổng lồ trượt đứng lên Cao cũng phải tới 1 trượng 2 ba thước Man tộc quả xứng là cự nhân tộc Cho dù là tộc nhân bình thường Cũng cao đến 1 trượng Trong đó có vài tinh anh còn cao kinh người hơn Chiều cao 1 trượng 2 cũng không xem là đặc biệt ở man tộc. Người khổng lồ đầu chọc cao 1 trượng 8 mới được xem như là một trong những người có chiều cao cực hạn trong cựu nhân tộc. Bỏ tay chịu chói à, nếu ta muốn giết con yêu thú tên là H.O. này, thì nó sớm đã chết rồi. Cũng vì tử tích lão ca bảo ta dừng tay, ta mới không giết nó. Đàn tay sơn quát lớn. Tử tích, ba gã trưởng lão thần miều hơi kinh hãi, Người đánh ô thần thú bị thương, đương nhiên phải bị trừng phạt. Lão giả gầy gò đầy nếp nhăn nhìn đằng Thanh Sơn, cho dù là bằng hữu của yêu Long từ tích cũng phải bị trừng phạt. Ngao, ngô, con tử mau thần viên trừng mắt nhìn. Đằng Thanh Sơn liền cảm thấy một luồng áp lực tinh thần, cường đại ép tới. Cánh tay đầy lông mượt, lấy ra móng vuốt của con tử mau thần viên, cầm cây gậy tùy ý phất vài cái về phía đằng Thanh Sơn. Nhi răng lộ ra hàm răng sắc nhọn U Bất tử Phượng Hoàng hót vang một tiếng trói tai Ngọn lửa toàn thân bừng lên Đằng Thanh Sơn cũng cầm chắc luôn hồi thương Bất luận là đằng Thanh Sơn hay Bất tử Phượng Hoàng Đều cảm thấy áp lực cường đại Dù sao đối phương cũng quá mạnh Một con hắc sắc yêu long Có thể so với yêu long tử tích Cùng với một con tử mau thần viên Thực lực tiếp cận Thực lực tiếp cận với hắc sắc yêu long Chỉ cần hai con này cũng đủ để làm cho đằng Thanh Sơn phải bỏ chạy như chuột rồi. Ba trưởng lão thần miếu man tộc. Sao? Chẳng lẽ con yêu thú hắc ô của thần miếu các ngươi đi tới môn phái ta trắng trợn giết chóc thì được à? Đằng Thanh Sơn ta không kiểu, không oán với các ngươi. Hôm nay tới đây chính là muốn hỏi một chút. Không hiểu. Vì sao thần miếu man tộc các ngươi lại công kích môn phái ta? Đằng Thanh Sơn quát lên. Công kích môn phái của ngươi à? Không thể nào. Tên cự hán như ma thần cao 1 quát to Ô Lão già gầy gò phát ra những tiếng hót về phía yêu thú hắc ô Ô Ô Ô Yêu thú hư cảnh hắc ô cũng liên tiếp phát ra những tiếng hót A Ba vị trưởng lão thần miếu đều lộ ra về kinh ngạc Xin hỏi ba vị trưởng lão Có việc này không? Đằng thanh sơn đứng trên lưng bất tử phượng hoàng trên trời cao quát lên Đúng là có việc này Lão giả gầy, nhật đầu thừa nhận. Đằng Thanh Sơn không kiều không oán với các ngươi, không biết vì sao lại như vậy. Đằng Thanh Sơn quát lên. Hừ, cự hán đầu chọc cao 1 trượng 8 hết lên. Theo hắc ô thần thú nói, thì ngươi có đại kiều với kim Trừng lão của thần người chúng ta, còn giết chết thân nhân và bằng hữu của kim trưởng lão. Thần thú hoác ô là bằng hữu của kim trưởng lão, do đó nó ra tay giúp đỡ. Thần miếu chúng ta luôn không nhùng tay vào việc bên ngoài Việc này đã có nguyên nhân Như thế thì coi như thôi Người mau thú lui đi Thần thú đi tới tông phái người ta gây sự giết người Thần miếu lúc này cũng tự biết mình đùa lý Kim trưởng lão Đằng Thanh Sơn nhớ mày nói Kim trưởng lão mà các ngươi nói Hẳn không phải là người của man tộc các ngươi rồi đích xác là không phải Lão già gầy gò gật đầu nói nhưng kim trưởng lão có công hiến lớn cho man tộc ta, được coi như là ngoại tộc trưởng lão. Kim trưởng lão là ngoại tộc là ngoại tộc trưởng lão, nhưng dựa theo quy luật của các tiền bối thần miếu, thù hận của y ở bên ngoài chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Đằng Thanh Sơn vội hỏi, kim trưởng lão 19 năm trước mới tới đây à? Ba người nhóm lão giả gầy nhìn nhau. Đúng, là 19 năm trước, Cự hán đầu trọc cáo một triệu 8 giọng cự hán đầu trọc cao 1 triệu 8 cao giọng nói Kim trưởng lão có công yên lớn với mang tộc lại không có tâm tư cả mắt tộc trên dưới đều cảm kích mới phá lệ cho y trở thành ngoại tộc trưởng lão của thần miếu gần 8.000 năm qua lịch sử thần miếu chúng ta cũng chỉ có 6 ngoại tộc trưởng lão thôi quả nhiên là 19 năm trước Đăng Thanh Sơn càng xác định thân phận người này chính là cô ung Không biết kim trưởng lão hiện đang ở đâu. Đằng thanh sư liền nói. Mau đi đi. Cự hán đầu chó quát. Lão giả tóc bạc cũng nếu mày nói. Kim trưởng lão không có ở thần miếu. Cho dù có, chúng ta cũng sẽ không cho người động thủ đánh y. Mau mau lưu đi. Nếu không, chúng ta chỉ còn cách nhau đánh thôi. Chúng ta chỉ còn cách đánh nhau thôi. Lão giả đầy nếp nhăn cũng lạnh lùng nói. Thần miếu mang tộc rất hiếu khách. Nhưng trong mắt họ Khi cường giả hư cảnh này có đại kiều với ngoại tộc trừng lão của thần miếu, tự nhiên không thể là bằng hiệu của họ. Họ cũng không cần nề mặt làm gì. Hống, con mắt thô lố màu vàng tối của con hát sắc yêu long nhìn chăm chăm vào đằng thanh sơn, có ý cảnh báo. Tử mau thần viên bên cạnh cũng đập đập cây đại thụ, giống như đe dọa đằng thanh sơn, nhất thời bên phía man hoang thần miếu. Những nhân loại hư cảnh và yêu thú hư cảnh đều nhìn chăm chăm vào đằng thanh sơn. Đã thế thì cáo từ đằng Thanh Sơn vất tay áo. Đi, bất tử Phượng Hoàng nhìn về phía đám người thần miếu man tộc, có chút phẫn nộ. Sau đó, lập tức hót lên một tiếng cao vút, vụ hai cánh hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ nhanh chóng bay đi. Bên thần miếu man tộc cũng trở về nơi ở. Đối với Đàng Thanh Sơn, thần miếu man tộc căn bản không hề quan tâm, chỉ hơi kinh ngạc về con bất tử Phượng Hoàng mà thôi. Lúc này trời đã tối, bất tử Phượng Hoàng đang bay liện. Trên rừng núi man hoang Đăng thanh sơn ngồi trên lưng bất tử phượng hoàng Sắc mặt có vẻ không tốt Trong man hoang Thần miếu bị đối phương dùng cường thế bức lui Hắn lại không có một chút biện pháp nào Man hoang thần miếu mạnh hơn hắn quá nhiều Thực lực không bằng người ta Thần miếu man tộc cho dù có đối lý Cũng có thể xem thường người Nếu là cường giả động hư như bùi tam lúc trước Thần miếu man tộc cũng sẽ không dám kiêu ngạo như vậy Ít nhất có thể được đổi đãi ngang hàng Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu. U, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Hà, Tiểu Thanh, tới về tổ của ngươi rồi à. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn xuống núi rừng Man Hoang phía dưới. Phía dưới có một sơn mạch rất lớn. Đây chính là nơi bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đóng đô ở Man Hoang. Đúng vậy, mấy hôm vừa rồi, ngươi luôn luôn bảo vệ cho Lâm Lâm. Cũng không có về ổ của mình. Đi, tiếp tục xuống dưới đi. Đằng Thanh Sơn biết Tiểu Thanh đang lo về những biểu hiện dưới trướng của nó Tiểu Thanh hót vang Lập tức đáp xuống giữa ổ của nó Đây là một sơn mạch thế hoại báo nguyên Nơi này có vô số phi cầm Trong đám phi cầm này Bất từ Phượng Hoàng hiển nhiên là con mạnh nhất Âm Âm Thác nước bên cạnh giống như một cái thớt luyện Nước chảy xuống Rồi sau đó đánh thẳng vào giữa hồ Đằng Thanh Sơn ngồi bờ hồ sâu Mắt nhìn về hướng đỉnh núi gần đó Vô số yêu thú phi cầm tự tập Sau đó đều lại trầu bất từ phượng hoàng Trong những yêu thú phi cầm này Phần lớn đều là yêu thú bình thường Cũng không ít yêu thú cấp bậc tiên thiên Thậm chí còn có yêu thú phi cầm cấp tiên thiên kim đan Có những con thân thể khổng đô Có con thì bé nhỏ Bộ lông đủ loại màu sắc Có con hót trói tai Cũng có con hót rất trong trẻo Tiếng kêu linh hoạt, kỳ ảo Bách điểu chiều phượng Đằng thanh sơn thầm thì Đăng Thanh Sơn cũng không tiếp tục nhìn bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang có vẻ rất vui mà lại nằm xuống. Ánh mắt dừng lại nơi hồ nước sâu tẳm, bên cạnh cùng với thác nước đang đổ xuống. Lúc này đã là ban đêm, ánh mắt Đăng Thanh Sơn dừng lại giữa hồ sâu. Vì thác nước đánh vào gặp phải những tảng đá ở giữa hồ và bờ hồ, cho nên hình thành những vòng xoáy. Có những vòng xoáy lớn, cũng có những vòng xoáy nhỏ, chốc chốc sinh ra, chốc chốc lại tiêu tán, dài xác khắp nơi, còn có những bọt nước. Khi thác nước đánh vào thì bắn tung lên Không ngừng tan biến Sau đó thác nước lại tiếp tục đánh vào Bắn ra bọt nước Đằng Thanh Sơn nhìn vòng giói Lại nhìn bọt nước Chẳng lẽ là như vậy Bỏ qua sau Đằng Thanh Sơn đứng lên Lại bắt đầu luyện 5 loại quyền pháp Mà hắn tự nghĩ ra Một năm gần đây Hắn liên tục tìm kiếm đột phá Muốn tiến vào cảnh giới động hư Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ thiếu một bước Nhưng lại không thể đột phá Lần lượt bế quan Mặc dù cũng có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn không thể thành công. Đêm tối đã qua, ban ngày lại đến, đàn Thanh Sơn vẫn đang luyện quyền. Mặt trời lên, mặt trời lặn, đêm tối thay thế ban ngày. Bất tử Phượng Hoàng cũng dừng bên cạnh hồ, nhìn đàn Thanh Sơn đang luyện quyền về mê hoặc. Suốt năm ngày, cho đến sáng sớm ngày thứ sáu, khi mặt trời mọc lên, Ẩm, Ẩm, thác nước vốn ẩm ẩm đổ xuống hồ sâu, lại cuồn cuộn dâng lên. Vô số nước chảy về phía đằng Thanh Sơn Hòa cỏ, cây cối cự thạch chung quanh cũng đều nổi sữa không chung Xoay tròn vườn quanh người hắn Trong lúc nhất thời Lấy đằng Thanh Sơn nằm trung tâm dòng nước chảy, núi đá hoa cỏ, hình thành một vòng xoáy cực to chương 578 Cảnh giới động hư Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang nghỉ trên cây ngô đồng rất lớn Lúc này lập tức bay lên ngọn cây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 Đàng Thanh Sơn mở mắt ra, đây là cảnh sủy động hư, thấm nhuần hư không thiên địa. Đàng Thanh Sơn lẩm bẩm nói: "Âm, âm." Sóng nước, núi đá, cỏ cây vốn cuộn lên giữa không trung, lúc này ầm ầm rơi xuống, bắn tung ra bốn phía. Phạm là những thứ rơi gần thân thể Đàng Thanh Sơn, đều tự nhiên trượt xuống. "Ô, ô." Bắt từ phượng hoàng tắm mình trong ngọn lửa. Trong hai mắt có vẻ vui mừng.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 Được thiên địa ngoại dưới tăng điên cuồng tràn tới, đột nhiên tăng lên trên 10 lần, và một quảng thiên địa quanh sơn mạch chấn động. Gió nổi mây vườn, làm rất nhiều yêu thú phi cầm hoảng sợ, con nào con này bay tán loạn. nhưng thật, tinh thần của đằng Thanh Sơn hoàn toàn tụ ở Lê hoàn cung. Kinh hỉ phát hiện ra trong Lê hoàn cung đang chuyển hóa. Đang chuyển hóa thành những đạo hảo quang năm màu với tốc độ kinh người. Nhất thời. Cả nê hoàn cung đẩy những hào quang năm màu. Theo thời gian, cả nê hoàn cung trông như tiên cảnh, khắp nơi đều là hào quang vườn quanh. Hà, thế lực nhiều lên, thế giới lực nhiều lên, áp lực lên thân thể ta cũng lớn hơn. Đăng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được nhược điểm này. Đăng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được điểm này. Lúc này, đăng Thanh Sơn... Ôi, ôi ghê Hỏi trên họ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 Chẳng lẽ khi đạt tới cảnh giả động hư là phải cường hóa thân thể, thu nạp quá nhiều thế giới lực, quả thật, lực ép lên thân thể cực lớn. Nếu thân thể mình không đủ mạnh, trong đề hoàn cung căn bản không thể xúc tích được đủ thế giới lực. bản Thanh Sơn cũng biết, người vừa mới đột phá cảnh giới động hư phải bề quan thật lâu để hoàn toàn cường hóa thân thể. Việc này cần không ít thời gian. Hấp thu, luyện hóa Hấp thu luyện hóa, Đàng Thanh Sơn cứ thế tiến hành. Nguyệt Hoàn cung giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu lực thiên địa bên ngoài. Ừm. Ừm. Trong sơn mạch chỗ ở của Bất Tử Phượng Hoàng, lúc này hình thành vòng xoáy năm màu. Khô số lực thiên địa không ngừng tràn vào với tốc độ kinh người. Tốc độ hút này nếu so với lần hút lực thiên địa của Lục Tốc Đao và Bất Tử Phượng Hoàng khi vừa tiến vào hư cảnh thì còn kinh người hơn. Mặt trời dần dần lên cao Cho đến lúc qua đỉnh đầu Đằng Thanh Sơn vẫn luôn duy trì một tốc độ cực hạn Hấp thu được thiên điện Tới buổi chiều Đằng Thanh Sơn thấy thân thể khẽ riêng lên Trong nê hoàn cung của hắn Nê hoàn cung khôn cùng lúc này Đã hóa thành một không gian rộng lớn Tràn ngập hào quang năm màu Rất dài đặc Nhưng lúc này không gian cả nê hoàn cung đều chấn động liên tục Không ngừng lắc lươi như độc đất Hấp thu đến cực hạn rồi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 Đạt tới động hư tiểu thành Nhanh nhất trong lịch sử cả Kiều Châu Từ thời khai thiên tích điện Vì thân thể của hắn Sớm đã đạt tới cấp bậc quản Mỹ sau đó cũng không cần phải lãng phí thời gian Lại có Kiều Châu Đỉnh Tăng lực hút lực thiên địa Chỉ mất một ngày Hắn đã hấp thu luyện hóa đủ lực thiên điện Vù Đằng Thanh Sơn đứng lên à, Việc này Vốn đằng Thanh Sơn đang tự đắc chợt kinh ngạc thấy mặt trời mọc ở phương đông